Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tâm đến bà xã nhà anh sao? Việc đó tí nữa tôi hỏi sao? Cậu trả lời vấn đề của tôi đi. Em chỉ là lo lắng cho Tiểu Học muội đáng yêu bị anh trai mình bắt nạt. Không yên tâm lắm mới sáng sớm đi xem cô ấy. Tiểu Học muội, lối lạc nhíu mày không quá cao hứng đối với chuyện phát sinh ở bên ngoài mình. Cậu và Văn Chanh vốn quen biết nhau. Cũng không hẳn là quen biết. Lúc trước em ở trường nghiên cứu tiểu học muội rất nổi bật, có gặp qua vài lần, có vậy thôi. Lôi dường nhẹ nhàng băng qua, không nghĩ đến lúc này lửa đang cháy lại đổ thêm dầu. Có thể nhận ra tình trạng của anh trai cùng chị dâu tương lai không hay ho, bên ngoài như keo như sơn, ngược lại như là dùng mình. Nhưng mà, tình cảm tốt đến đâu, đến nỗi sáng sớm đã chạy đến hỏi thăm. Không biết tại sao, điều này làm cho lôi lạc cảm thấy bực mình không thôi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh lập tức hối hận. Biểu hiện lúc này quả thực hẹp hòi đến cực điểm. Một chút cũng không giống mình ngày thường. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến chuyện nhọ nhặt như vậy. Đúng là ma ám mà. Lôi dường chợt như mày, rất muốn cười. Anh trai, anh đang ghen à? Có gì ghen tị chứ? Thân là em trai quan tâm đến chị dâu của mình. Anh hẳn là phải vui vẻ cảm ơn em mới đúng chứ? Ghen, ghen tị, cây quái gì vậy? Lôi lạc trừng mắt nhìn hắn, giống như vừa nghe hắn nói tiểu gì linh tinh. Tôi nghe nói gần đây cậu sức khỏe không tốt, nhưng là nơi điểm cũng không nhìn ra, không chỉ có như gả mẹ mồm miệng lại hết sức lanh lợi, khí sắc, thì có điểm kém, nhưng hẳn là không đến mức chết ngay. Đúng vậy, lát nữa còn phải đi gặp bác sĩ, nếu anh đã đến đây rồi, chị dâu giao cho anh, em tự đi dạo quanh bệnh viện, anh không phải tiễn. Nồi dường nói xong, nhìn thoảng qua vẻ mặt vẫn đang chầm mặt của quý văn tranh, rồi mới mở cửa phòng bệnh bước đi. Lời là quay đầu nhìn xuống giường bệnh bên cạnh Quý Văn Chanh, thấy cô rõ ràng hay mất xương đỏ, khuôn mặt ngạo tái nhợt, tâm chấn động. Hai tay kéo cô vào lòng, cô lại đẩy anh ra. Hai tay rơi vào khoảng không, làm anh có điểm buồn bã. Nhưng anh hiện tại không muốn sao đo cùng với một bệnh nhân. Em sao vậy? Vì sao lại ngất? Bác sĩ nói gì? Quý Văn Chanh không nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mỉm môi. Nhớ tới hôm qua khi anh rời đi lạnh lùng Nghĩ đến anh vì một nữ nhân khác Không để ý đến cảm nhận Đem cô bỏ lại Nghĩ đến khi cô té xỉu Nằm nhấn ở bên cô bảo vệ Không phải là anh Hết thảy đều làm cho cô cảm thấy khổ sở Đau lòng muốn khóc Có điều cô không khóc Không khóc trước mặt anh Hiện tại cô đang mang thai Chuyện này tuy bất ngờ xảy ra Làm cho cô không cảm thấy hỗn loạn Mà trở nên kiên cường hơn Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi Cô lặng lặng nói, cô không cần, cô cũng không muốn, lại càng không muốn cùng một người con gái khác cùng trẻ chia một nam nhân, ngay cả cô là vợ cả cũng không thể chấp nhận được. Tình yêu của cô không có vĩ đại như vậy, vĩ đại đến mức có thể dễ dàng tha thứ cho nam nhân của mình, miệng thì nói yêu cô, nhưng lại là cha ruột của một đứa trẻ khác. Đang ôm cô trong lòng, nhưng lại nhớ đến một người con gái khác. Hoang đường, cô sẽ điên mất. Nghe vậy, lôi lạc tâm chấn động. Một cảm giác bị người khác phản bội vứt bỏ mình lại lần nữa xuất hiện, làm cho hắn trong lúc đó cảm thấy tức giận, phẫn nộ cùng bất lực. mau rút lại lời em vừa nói đi. Hàm Giang Anh nghiến chặt, cố kiểm nén tức giận, muốn đổi cô dít gào cảm xúc. Tôi không muốn, tôi đã quyết định rồi. Cô ý tránh mặt hắn, không muốn tâm mình lại dao động. Nước mắt chảy cả một buổi tối là đủ rồi, cô không muốn về sao vô số đêm khác, đều phải rơi nước mắt. Cô lại cắn răng, cảm giác đau đớn cùng tức giận, làm cho anh cảm thấy toàn thân nồng đậm buồn đau. Thật giống như ngày xưa, làm cho anh nghĩ đến khi cha anh nhẫn tâm bỏ anh lại, bỏ lại mẹ anh với bi thương cùng phẫn nộ. Không được, không được có cảm xúc như vậy, chẳng qua là một nữ nhân mà thôi, làm sao có thể giống như cha anh, làm tổn thương đến anh được chứ? Không thể nào. Anh không được rơi vào cái cảm giác đau đớn đó, đó là ác mộng. Quý Văn Tranh, chuyện này không thể như em nói được. Hôn nhân của chúng ta vốn đã có hiệp ước, em đã quên rồi à? Lôi lạc lạnh khóc nhắc nhở cô. Anh bây giờ đã không còn cách nào khác để bận tâm. Làm cô lại nghe anh nhắc đến hiệp ước tình hình đặc biệt ấy, sẽ không chán ghét anh. Anh chỉ biết nhất định phải bắt cô ở bên anh, đấy mới là việc quan trọng. Vô dụng thôi, lôi lạc. Vậy là có ý gì? Ý là tôi đã biết hợp đồng kia căn bản không có hiệu lực. lôi lạc nhớ mắt. từ khi nào? từ trước lúc chúng ta đính hôn. lôi lạc không hiểu sao. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net